Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn. Không ăn cỏ thanh lương. Chương 390, nắp xiển. Đờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện in nhạc tam thi hóa thân thấy này. Không có cử động nữa làm. Trong tay hơi động. Thu hồi chén thánh. Thân hình lóe lên. Chính là lát lui đi ra. Nhưng giờ khắc này Vô chi kỳ trong tay đoàn kia chí bảo nhưng là khí tức nhanh chóng suy yếu đi Quang mang âm u rất nhiều Vốn là mãnh liệt trí bảo khí tức hiện tại cũng chỉ là còn lại nửa dưới Dám hủy ta chí bảo Vô chi kỳ gào thét không cam lòng đến cực điểm tức giận trùng thiên Phịch một tiếng vang lớn Trong tay hắn ánh sáng một trận Một luồng quy năng tản ra Một cách bảo vật tùy theo hình thành Màu đen Như là một cách vòng tròn đồng Khí tức rất cường đại Thật sống xuyên qua thiên địa Nhưng cũng chỉ có hạ phẩm trí bảo uy năng Vốn là đủ để là trung phẩm trí bảo cấp trí bảo khác Bây giờ nhưng là chỉ có hạ phẩm cấp tạm biệt Căn bản không có đạt đến vô chi gì dự đoán Đối với thực lực của hắn cũng là đại có ảnh hưởng Chí bảo như thế Chấn áp yêu minh khí vẫn đều là có chút không đủ Nhưng giờ khắc này vô chi kỳ nhưng là không có thời gian đi tìm Đinh Nhạc Trước mắt hoài thủy bốn phía đều là đại chiến Dưới tay hắn đại yêu vẫn là vài vị phổ thông yêu cũng là đi rồi ba phần mười Căn bản không có thời gian đang nói những khác Chấn áp Hồ Chi ghi hét lớn trở tay vỗ một cái Trong tay trí bảo rơi vào trong hoài thủy Hình thành một cái giếng Một con trực tiếp đi vào hoài thủy nơi sâu xa Nhất thời Hoài thủy bên trên sóng to gió lớn tất cả đều dẹp loạn Quanh thân từng cái từng cây sông lớn hồ nước cũng khôi phục yên tĩnh Đây là trấn áp thiên địa thủy đảo Tùy theo Hoài thủy bầu trời bàng bạc khí vận hội tụ đến Rơi xuống Đi vào trong giếng Bị đẻ ức Cũng không lo lại bị lấy đi rồi Mà giờ khắc này cách đó không xa Đinh Nhạc Nhưng là thu rồi tam thi hóa thân Trong tay thưởng thức chém thánh Đinh Nhạc từ bên trong lấy ra đoàn kia Quang mang Quang mang chuyển động Đinh Nhạc mắt sáng lên Pháp lực thôi thúc Muốn đem món trí bảo này cho luyện ra Đưa ta trí bảo Vô chi gì thấy này Cũng lại lý trí không được Nổi sận gầm lên một tiếng Trong tay xuất hiện cây này hoài thủy tỉnh trí bảo Quay về đinh nhạc cháo đến Muốn đem đinh nhạc chấn ác đoạn bảo Món trí bảo này bây giờ xem như là đã thành yêu minh chấn ác khí phận trí bảo Mặc dù là chỉ là hạ phẩm cấp đừng Nhưng ở hoài thủy bên trên, món trí bảo này uy năng cũng là tăng gấp đôi dâng lên. Hả! Đinh nhạc chân mày cao lại. Một tay tiếp theo thôi thúc. Cũng không cần trí bảo. Một tay chia tay có hốn độn tiên quang lượn lờ. Chở tay chính là vỗ tới. Trong miệng quát lạnh. Cút! phịch một tiếng vang lớn. Vô chi kỳ bay ngược ra ngoài. Hoài thủy tỉnh càng là từ trong tay hắn bắn bay. Trong miệng hắn chảy máu. Trong mắt hết sức kinh hãi. Hắn không nghĩ tới cho dù chính mình chiếm cứ địa lợi. Dĩ nhiên cũng không phải đinh nhạc hợp lại chi địch. Vô chi kỳ thấy này. Sắc mặt hết sức khó coi. Nhưng cũng không chuẩn bị lại ra tay. Hắn là xích khao mã hầu. Tứ đại linh hầu bên trong tối sẽ bảo mệnh thiện ra vào su tử sinh trưởng biết rõ không phải là đối thủ hắn đương nhiên sẽ không lại đi ngây ngốc muốn chết tuy rằng không cam lòng nhưng lại có thể thế nào vô chi gì trong lòng quả đoán từ bỏ sẽ cùng đinh nhạt cướp giật cái kia trí bảo tâm tư ầm một tiếng vang lớn đinh nhạt trong tay quang mang hơi thu lại xuất hiện một món pháp bảo Đây là một cái màu đen hình tròn tấm thiên pháp bảo Khí tức cường đại Cũng nắm giữ hạ phẩm trí bảo uy năng Không một chút nào thua với cái này hoài thủy tỉnh Bất quá pháp bảo này nhưng là cùng yêu minh không có quan hệ Chỉ là một cái thuần với trí bảo mà thôi Đinh nhạt liếc mắt nhìn Cảm giác rất hài lòng Món trí bảo này chất liệu không sai Cực kỳ kiên cố Hơn nữa còn là một cái chủ công phòng ngự trí bảo. Có một ít chấn phong chi lực, càng làm cho đinh nhạc thỏa mãn. Đinh nhạc trên người trí bảo mặc dù nhiều, công hiệu không hề giống nhau. Nhưng cho tới nay đinh nhạc trên người đều thiếu hụt một cách chuyên ti phòng ngự trí bảo. Tử phủ thanh tâm năng, tiên linh sách tuy rằng đều có không sai phòng hộ chi lực. Nhưng quy năng chủ yếu ở những phương diện khác. Phòng hộ chi lực có chút tạm được. Để đinh nhạc vẫn luôn là có chút tiếc nuối. Mà bây giờ món trí bảo này xuất hiện nhất thời bù đắp đinh nhạc một khối ngắn bản. Vô chi kỳ nghiêng đầu qua. Ánh mắt rất không cam lòng. Một bộ hung thần áp sát hung viên mặt dĩ nhiên cũng có một tia oan ức. Cái kia không phải cái gì tấm khiên a Rõ ràng là hắn tỉnh nắp có được hay không. Vốn là làm một thể. Lại bị đinh nhạc miễn cưỡng bị cướp đoạt sống như vậy. Chia ra làm hay. Vô chi vì trong lòng trực tích huyết, ảo ảo ảo đâm nhói hắn. Sư đệ giỏi tính toán A. huyền Đô Đại Pháp sư cũng ngừng tay có chút cảm thán nói rằng. Vốn là toán không một thất kế hoạch. Đinh Nhạc nhưng là ở bề ngoài đánh lấy Vô Chi Kỳ tính mạng đến hấp dẫn Đại Pháp Sư cùng Dược Sư Phật. Đinh Nhạc trong bóng tối mục tiêu nhưng là cướp đoạt Vô Chi Kỳ trí bảo. Hơn nữa thủ đoạn hết sức khó mà tin nổi. Cái này chén thánh rất mạnh. Sa xa, xa. Cường giả yêu tộc cùng siêu giáo. Phật giáo đệ tử cũng đều đình hạ thủ. Vô Chi Kỳ đã công thành đại gia cũng không có cái gì tốt đánh cái kia thuần túy là đang lãng phí pháp lực chỉ có rất nhiều cường giả yêu tộc đều là một bộ sư hận chưa xong dáng vẻ vân trung tử đi tới nhìn thấy đinh nhạt trong tay chí bảo cũng là khói miệng co giật một thoáng cười khổ nói sư huyên chí bảo cũng thật là một món tiếp một món a hắn có một đống hàng nhái chí bảo Hình thành một luồng pháp bảo lưu Có thể làm cho bạc trạng yêu thần đều là không có biện pháp chút nào Nhưng lại nhìn Đinh Nhạc Cái kia trí bảo cũng có thể hình thành một luồng trí bảo chảy Thực sự là Có thể so sánh sao Gặp may đúng dịp mà thôi Haha <cười> Đinh Nhạc cười nói Cũng không có cùng Vân Trung tử xuất hiện quyết đấu sinh tử cuộc diện Tương giao vạn năm chỉ là lập trường không giống mà thôi Nên đánh thời điểm hay là muốn đánh Nhưng giao tình vẫn là ở Điểm này mặc kệ là vân trung tử Vẫn là huyện đô đại pháp sư Hoặc là linh bảo đại pháp sư Đều là trong lòng lặng lẽ Bất quá đinh nhạc lại để cho vô chi Vì trong lòng huyết lần thứ hai ảo ảo lưu lên Hắn cũng không dám ở nơi này dừng lại Vội vã đi thu nạp chính mình bộ hạ Bất quá kết quả nhưng là để hắn tâm càng đau A. Yêu Hoàng ở trên 9 tầng trời gào thét Hỗn độn trung kinh thiên đồng địa đập phá một đảo hoàng quải thiên địa kim kiều Kim quang tung tói Tiếp theo yêu Hoàng lời nói truyền ra Thái Thanh nhân hoàng chứng đạo ngày Chính là ngươi ta nhân quả chấm dứt ngày dứt lời yêu hoàng thu rồi hốn độn chung mạnh mẽ nuốt xuống cơn giận này đường kính rời đi đây là hắn lần thứ hai ở Thái Thanh Thánh Nhân trong tay bị thiệt thòi cái kia lần thứ nhất vẫn là vu yêu cuộc chiến thời gian đây nghĩ đến vu yêu cuộc chiến yêu tộc đại bại nguyên nhân ước vạn năm vinh quang hóa thành hôm qua hoa quốc Yêu hoàng đối với thái thanh thánh nhân sát tâm càng càng lạnh lẽo Trên 9 tầng trời đại chiến tùy theo tản đi Siên giáo đệ tử, Phật giáo đệ tử, yêu tục rất nhiều cường giả cũng đều là rời đi Đinh nhạc cũng không có ở lâu Thân hình loáng một cái Xuất hiện xa xa đại vũ mọi người trước mặt Này yêu đắc đắc có thành tựu trở về rồi hãy nói đi Đinh Nhạc nói rằng Đại vũ mấy người cũng không có cách nào Chỉ có thể phiền muộn quay đầu trở lại Một trường phong ba tản đi Nhưng hồng hoang thiên địa Nhưng là nghị luận sôi nổi Đối với bây giờ yêu chủ vô chi Kỳ thán phục không ngớt Rút cuối đáy rồi Sự tình không phải là dễ làm như vậy Cũng không phải ai đều có thể làm Hơn nữa còn làm được rồi Từ bên trong liền có thể nhìn ra người yêu chủ này bất phàm